Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 537 Phúc duyên thâm hậu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Được, khủng tức tiên tử đương nhiên không có gì nghi, hai người thi triển. Thần thông hóa thành những đạo độn quang lẳng lặng nhanh chóng bay ra. Ngoài, lúc này Linh dược sơn mặc dù không nói là loạn nhưng nhân tâm hoảng. Sợ hai người không tốn bao nhiêu khí lực đáp ra bên ngoài sơn môn. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn ngọn sơn phong nguy nga, dị tượng ngày càng nghiêm trọng, không biết từ lão quái có năng lực hóa giải nguy cơ lần này hay không. Tuy lo lắng nhưng không thể làm gì, sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống rồi. Tốc độ độn quang chợt tăng nhanh 3 phần. Lúc này tuyết sâm hoàn đã sớm mất đi hiệu lực, lúc sau là Lâm Hiên mang khủng tức tiên tử đi. Mấy canh giờ sau hai người đã đi được hơn ngàn dặm. Tại một vùng đất hoang dã không có nhân tộc sinh sống, gồm những quả đồi cao hơn trăm trượng, một đạo kinh hồng màu xanh thoáng hiện phía chân trời, lúc đầu có vẻ mờ nhạt nhưng lát sau lại hiện lên rõ ràng. Chỉ thấy đạo thanh hồng xoay tròn rồi hạ xuống, ánh sáng thu lại hiện ra một đôi nam nữ, vừa rồi mới đại chiến thần uy thi đấu cùng Nga Già Vương. A, tị, u, vinh, quỷ Quy, cầm thanh, lúc, nay điệu bộ khổng tức tiên tử có vẻ nghề hoài vô cùng, mặt mày trắng, mệt khá mệt mỏi chỉ là ánh mắt vẫn toát ra tia kiên nghị. Lại nói tuyết sâm hoàn tuy là linh đan nhưng chỉ có thể áp chế tảm. Thời thương thế của nàng một khi dược lực mất đi tình huống đương. Nhìn không tốt, tiên tử ngươi không sao chứ. Lâm Hiên nhìn nàng một cách trên mặt, hiện vẻ quan hoài. Dù sao lát nữa hắn còn phải nhờ vả nàng. Đương nhiên là rất tốt, không tức tiên tử cắn răng khẽ mím đôi môi mọng đỏ. Từ nhỏ đến nay tính tình của nàng vốn cứng rắn, đương nhiên không chịu yếu thế rồi. Nàng đem thần thức phát ra tìm hiểu xung quanh một chút rồi sắc mặt có vẻ giãn ra, vui vẻ nói địa phương này cũng không tồi. Lâm đạo, Hưu tinh dương thần đan đặt vào tay ngươi. U V Q Q M Lâm Hiên gật đầu rồi đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái hộp ngọc. Hắn bấm tay bắn ra một chỉ đem nắp hộp mở lên, bên trong có hai viên linh đan khác nhau. Cái này, không tức tiên tử lộ vẻ sững sốt lại có chút nghi hoặc. Viên màu trắng chính là Kinh Dương Thần Đan, còn viên màu đỏ có thể hóa giải kịch độc trong người tiên tử, phục dùng vào nhất định rất Tốt Lâm Hiên cười hì hì, hào phóng giải thích. Khổng Tước tiên tử nhất thời ngẩn ngơ, khuôn mặt xinh đẹp có chút bất ngờ cho ta hết sao? Ngươi không sợ về sau ta qua cầu giúp ván gây? Bất lời với ngươi. Tiên tử nói đùa, ta tin tưởng ngươi mà Lâm Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong ngần lấp lánh của đối phương, sắc mặt không chút do dự đáp. Tốt lắm, ta không có nhìn lầm. Ánh mắt Khổng Tước tiên tử lóe lên một Tiên Lạc Kỳ rồi vui vẻ tiếp nhận hai viên linh đan nuốt vào. Dù sao độc này cũng phải giải không bằng nên hào phóng một chút. Đối với nhãn quang của mình Lâm Hiên vô cùng tin tưởng, vị khổng tước tiên tử này tuy tính tình kiêu ngạo, nhưng chắc chắn không phải là loại người qua cầu rút ván. Khổng tước tiên tử sau khi nuốt hai viên đan thì ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay bắt một đạo pháp quyết, chỉ một lát sau linh quang Bảy màu thoát ra từ thân thể mềm mại của nàng. Lâm Hiên thấy vậy cũng không quấy rầy đối phương, hắn khoanh chân kế, bên tính toán, hành trình đến Linh dược sơn lần này vượt qua ba cửa, trọng hiểm sau đó là đấu pháp với Hồ trưởng lão hắn đã tiêu hao không ít pháp lực. Sắc trời dần dần tối lại, đột nhiên Lâm Hiên như cảm ứng được điều gì, đó mở mắt ra, Lúc này dung nhan xinh đẹp của Khổng Tước Tiên Tử hiện vào mắt, hắc khí tại mi tâm của nàng đã biến mất, da thịt trắng như ngọc lộ ra một chút đỏ sẫm, khí sắc tốt như vậy hiển nhiên là thương. Thế đã khỏi hẳn, mà bên ngoài thân thể nàng linh quang bảy màu lưu chuyển hình thành một quầng sáng trong suốt bảo hộ nàng ở giữa, càng thêm rực rị chính. Là ở phía trên quầng sáng còn có hơn 10 bàn tay Phật tỏa ra kim sắc Một luồng yêu lực thuần khiết phóng lên cao nhưng mang phản âm của Phật dạ. Lâm Hiên có chút ngẩn ngơ nhưng lại như nhận ra điều này. Khổng Tước tuy rằng là yêu cẩm, nhưng khác với yêu thú tầm thường. Huyết mạch của nàng được truyền thừa của thượng cổ thần điểu. Khổng Tước Đại Minh Vương, thần thông của thần điểu này còn trên cả Đại La Kim Tiên. Là Phật dạ, thánh cầm cho nên dù Khổng Tước là yêu tu, nhưng công pháp tu luyện lại tương tự như tu tiên giả Phật gia. Lúc này Khổng Tước Tiên tử mở mắt ra, giữa trán xuất hiện một vùng sáng như quả chám nhỏ, để tam nhãn. Bên trong có đồng tử màu bạc xinh đẹp nhưng hơi yêu dị. Hai tay của nàng bắt đầu kết pháp quyết không ngừng biến ảo động tác, thoạt nhìn rất chậm nhưng lại có tàn ảnh. Mỗi tư thế của cánh tay đều có điểm khác nhau nhìn giống như chiêu thiên thủ quan âm của Phật gia. Theo động tác của Khổng Tước tiên tử, vô số linh lực xuất hiện rồi bị hút vào trong cơ thể. Qua một tuần trà dị tượng này đã tan đi, chỉ thấy Khổng Tước tiên tử hít vào một hơi thật sâu trên mặt đầy sự vui mừng vô hạn. Thật là một ngày không gặp như cách ba thu còn không, đủ để hình dung những phát sinh trên người Khổng Tước tiên tử. Khí thế của nàng lúc này hoàn toàn khác biệt, Lâm Hiên vẫn chưa gặp qua cực áp ma tôn nhưng thầm nghĩ, khổng tước tiên tử bây giờ nếu so sánh với đệ nhất tu sĩ vũ châu thì chỉ sợ kẻ tám lạng người nửa cân. Thần Quang nổi liễm nghĩ đến nữ tử kia, trong mắt Lâm Hiên lộ lên một tia hâm mộ lập tức ôm quyền nói chúc mừng thương thế của tiên tử, khỏi hẳn tiến giai thành công. Lâm đạo hữu không cần khách khí, ta còn phải cảm ơn ngươi đã trợ giúp. Ta một tay khổng tước tiên tử đưa tay cách không xa đỡ, trong mắt hiện ra sự thân thiết. Nếu không có đạo hữu tương trợ tinh dương thần đan, tiểu nữ đã sớm vạn kiếp bất phục, làm sao có cơ hội tiến giai đến đỉnh phong của hóa. Hình trung kỳ khổng tước tiên tử nhìn hắn vừa vui lại có chút thẹn, thùa nói, lại nói tinh dương thần đan là thượng cổ thần dược, công hiệu chủ yếu là chữa thương thế đối với yêu tộc còn việc giúp tăng cường pháp lực. Đột phá bình cảnh thì chưa thấy nhắc tới. Không tức tiên tử có thể. Tiến giai cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thương thế của nàng lần này rất nghiêm trọng do bị các lão quái nguyên. Anh kỳ vây công từng trúng phải một kích pháp bảo của Thái tử chân. Nhân tuy rằng dựa vào thân thể yêu thú mạnh mẽ nhưng bị thương cũng không nhẹ. Nếu thế chỉ cần từ từ nhỉ ngươi thì thương thế sẽ khỏi hẳn. Điều phiền. Toái thật sự chính là khi đào thoát nàng đã dùng đến bí thuật cấm kỵ. Trong tộc Phá Toái Tư không mượn đến thần lực của Khổng Tước Đại Minh, vương, tuy rằng có thể thoát khỏi địch nhân nhưng để hậu hoạn vô cùng lớn, thần lực của Đại Minh vương quá mạnh mẽ, trong đó còn một phần dư lực lại trong cơ thể nàng. Không có chỗ phát tiết chỉ có thể lấy chân Nguyên tử hóa giải, nhưng quá trình này có thể kéo rất dài, muốn hoàn thành cần phải tiêu tốn gần cả trăm năm. Khi đó tu vi của nàng rớt xuống tu vi trúc cơ kỳ trong thời loạn như thế này có thể nói là nguy hiểm bốn bề. Nên không tiếc tiên tử nghe, đến kỳ dược tinh dương thần đan này, liền cam chịu cùng Lâm Hiên đến Linh Dược Sơn. Hiện tại công sức đã được đền đáp, sau khi phục dụng linh đan vào hiểu quả còn hơn cả tưởng tượng. Không những nỗi thương do Thái hư chân, nhân ám toán đát lành mà linh lực còn sót lại của Đại Minh Vương qua, một phen cải tạo được bản thân hấp thụ hoàn mỹ, thương thí hồi phục lại hấp thu được một chút thần lực của thượng giới, khủng tức tiên tử kinh ngạc phát hiện ra tu vi đã tăng lên rất nhiều, lúc trước là mới bước vào hóa hình trung kỳ không lâu, nàng tuyệt đối Không nghĩ rằng lần này nhân họa đắc phúc, thực lực hiện nay đã tăng lên trung kỳ đỉnh phong. Trong lòng nàng đang vui sướng vô cùng với tính tình cao ngạo của. Khổng Tước tiên tử mà cũng thấy tên tiểu tử đáng ghét Lâm Hiên kia vọt, cùng thuận mắt. Lâm Hiên nghe được cơ duyên bên trong trong lòng kinh ngạc không thôi. Bình tâm mà nói kết quả này hắn tuyệt đối không lường trước được. Lúc này trong lòng hắn cũng có vài phần vui sướng, bây giờ đã hóa thuộc, thành bạn với Khổng Tước tiên tử, hơn nữa giao tình cũng không tệ thì việc hóa giải nguy cơ trong người hắn càng thuận lợi. Tiên tử quá lời, những điều này là do cơ duyên của nàng, Lâm Mỗ có. Giúp được gì đâu, Lâm Hiên mỉm cười lắc đầu. Khổng Tước tiên tử cũng không nhiều lời dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua. Hắn cũng không biết lúc này trong lòng nàng đang nghĩ điều gì. Đúng rồi, tiên tử, cấm chế linh quang trong người tại hạ.